thăm quý vị đã đến với kênh truyện của em xinh Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, Ngọc Việt sẽ lại tiếp tục diễn đọc các nội dung của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 được mang tên U Minh Thoại Tà. Bộ truyện được phát sóng duy nhất trên kênh em xinh Ngọc Việt. Và quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích những bộ truyện trên kênh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 ác mộng trong đêm Thông thường, cổng của bốn ngôi nhà cổ Kim Sinh Lệ Thủy đều khóa chặt. Người trong thôn đều luôn phiên canh gác. Không biết vì sao lại có sự sắp xếp này. Dù sao đây cũng là quy củ của Tôn Ảnh Thần từ thời xa xưa truyền lại. Đó là dân trong thôn thì phải chấp hành quy củ. Tôi chưa từng có cơ hội bước vào ngôi nhà cổ mang tên Sinh Tử để xem lễ đăng quan. Nhưng hôm nay thì tôi đã có cơ hội rồi. Nghĩ tới đây, tôi đi tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó cùng các tộc nhân của mình đi tới ngôi nhà cổ mang tên Sinh Tử ốc. Sinh Tử cổ ốc là cái gọi đầy đủ của ngôi nhà. Người trong thôn chúng tôi vì muốn đỡ phiền phức cho nên đã trực tiếp gọi thẳng tên là Sinh Tử ốc. Tương tự như vậy, những ngôi nhà cổ khác sẽ được đơn giản hóa và gọi thẳng tên, chẳng hạn như là Kim tự ốc, Thủy tự ốc. Chỉ cần nói như vậy, chúng tôi sẽ biết là đang đề cập đến ngôi nhà cổ nào. Khi có đoàn khách du lịch tới đây, đương nhiên, chúng tôi phải giới thiệu tên đề đồ của ngôi nhà cổ cho du khách. Hầu hết các ngôi nhà cổ đều tập trung ở phía bắc của ngôi làng, vì địa hình cao dần. Cho nên những con ngõ cổ được lát bằng những phiến đá xanh, co độ dốc hướng lên. Người trong họ tộc mà tôi đi cùng tên là Phương Mãn. Anh ta có dáng người cao gầy, khuôn mặt dài và hẹp, đôi mắt tí hí giống như là mắt rắn. Nếu xếp theo thứ bậc, tôi phải gọi anh ta là anh họ. Hầu hết những ngôi nhà cổ hai bên đều thắp đèn lồng đỏ. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên những bức tường đá lốm đốm rêu phong. Cũng đủ để nói lên sự thăng trầm của thời gian Đại bộ phận thôn Sơn đều không muốn tới gần nơi này Nó qua kỹ Tất cả đều là những phiến đá được xếp trồng lên thành nhà ở Phong cách thô lậu hoang xã Còn mang theo mùi vệ âm u Điều khiến thôn Sơn làng sợ hãi nhất chính là Hai bên con ngõ có khoảng cách hơn chục mét Có một hàng cây hoài cổ thủ Những ngôi nhà cổ này Đều nằm dưới than lá âm u che khuất cả bầu trời Của những cây hòe cổ thủ Dân gian cho rằng Cây hòe chiêu quỷ Chỉ có trời mới biết Tại sao khu nhà cổ lại có nhiều cây hòe cổ Đến như vậy Nhưng không ai dám chặt Người dân trong thôn tậm chí không đủ can đảm Để đề cập đến chủ đề này Cây hòe nhỏ nhất Chắc cũng tầm Năm sáu trăm tuổi Phải là những người sống cách đây hàng nghìn năm Mới biết được những cơ hội cơ tụ như vậy, chỉ những kẻ đã chán sống thì mới dám chật đi. Mãng ca, năm trước Mãng ca có hành lễ đăng quan không? Tôi tìm được một họa đề, nếu không thì Phương Mãng sẽ không chịu mở miệng. Người này quá là hướng nội rồi. Anh ta đáp lại chỉ bằng một từ. Bất kỳ ai cũng hiểu được, đây là anh ta không nguyện ý nói chuyện. Tôi mở miệng hỏi tiếp Nhưng tôi đã ý thức được, người ta không có hứng thú nói chuyện, hà tất phải gây thêm phiền phức. Tiểu Quy à, tập trưởng và các trưởng lão rất coi trọng ngươi, dù sao thì ngươi cũng là người đứng đầu toàn tỉnh trong kỳ thi đại học. Phương Mãng đang cầm đèn lồng đi phía trước, đột nhiên anh ta lại nói ra câu này. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh ta, tôi còn cảm giác như toàn bộ thân thể của anh ta sắp hòa tan vào bóng tối rồi. Là các vị trường lão đã có khen Tôi cười nhạt đáp lại Trên người của ngươi Không có quyết mạch Phương Sa Ta hy vọng sau này Ngươi sẽ không quên đi gốc cắp của mình Phương mãng trình trọng nói Mãng ca nói như vậy là có ý tư gì chứ Tùy tôi thực sự là con nuôi Nhưng nếu trong giao phả Phương Sa Đã có tên của ta Vậy thì ta chính là người của Phương Sa Tôi có chút ảo não rồi nói Phương Mãng ho khan vài tiếng, anh ta không tiếp tục nói gì nữa. Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Anh trừng này đúng là rất cổ quái. Vài phút sau, chúng tôi bước vào ngôi nhà cổ mang tên Sinh Tử Ốc đã được dọn rộng mở. Ngôi nhà cổ Sinh Tử Ốc là một tòa nhà 3 tầng, được chứa thành hơn 20 gian phòng, hai bên đều có gian trái. Đương nhiên, vật liệu chủ yếu vẫn là những phiến đá được xếp chồng lên nhau. Chúng tôi bước vào gian nhà giữa Đã được thắp nến Đập vào mắt tôi chính là thổ địa ra Được thở cúng ở chính giữa Đó là một pho tượng điêu khắc bằng đá Cao chừng 2 mét Phía trước có một hương án Trên hương án có một cái đỉnh ba chân Không có hương được thắp ở bên trong Hoa, trái Và các cúng phẩm khác được bày ở phía trước Mấy vị trường lão của phương gia Đã sớm đợi ở trước hương án Vừa thế thôi bước vào, tất cả đều quay lại nhìn tôi. Bọn họ đều là những lão nhân còn lớn tuổi hơn cả tộc trưởng, vẻ mặt đầy nghiêm khắc. Những nếp nhăn già nuốm trên khuôn mặt không hề động đậy, trông giống như là sắp tổ chức đại lễ tế trời đất vậy. Vị tộc trưởng già đầu hói với bộ râu bạc phơ, khoác trừng bào cũ, đích thân chủ trì buổi lễ. Còn tôi thì làm theo chỉ dẫn như một con rối vậy. Ngài Tây Phương tộc trưởng hô to. "Phường quê, tiến tới quy bái thổ địa gia." Trong lòng tôi tầm hết lên, nguyện rủa những nhin lễ rắc rối này. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của các bậc trưởng lão, tôi chỉ có thể bước tới, rồi quỳ chân tấm bồ đoàn để mà hành lễ với thổ địa gia. Đồng thời, cố áp chế đi cảm xúc phiền muộn. Lão tộc trưởng cầm ba cây nhang, ông ta hướng về tượng thổ địa gia. lầm rầm tung niệm, vô đoạn kinh bằng tiếng Hán cổ. Một lúc sau thề, ông ta mới cắm ba cây hương vào chiếc đỉnh ba chân. Tôi nghe mà sa sầm cả mặt mày. Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc quá trình nhàm chán này. Cuối cùng thì sự kiện chính cũng đã tới. Tộc trưởng và các bậc trưởng lão lần lượt đội mũ cho tôi. Theo nghi thức cổ xưa, cần phải đội mũ tới 3 lần. Lần thứ nhất là một chiếc mũ đen làm bằng vải lanh Lần thứ hai là một chiếc mũ trắng làm bằng sa hiêu. Cả hai đều được chế tác rất tinh xảo. Tôi chưa tìm hiểu được hàm nghĩa của chúng, nhưng dù sao tôi cũng phải làm theo. Chiếc mũ thứ ba có tên là Tức Biện, đó là một chiếc mũ chóp cao kiểu cổ xưa. Do đích thân ông tộc trưởng đội lên đầu tôi. Ngay khi tộc trưởng hét lên một câu, "Lễ thành!" Trong đầu tôi đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Tôi cảm thấy đôi mắt tôi vô cùng đau đớn, bất giác tôi hét lên một tiếng, thân thể không tự chủ được đổ nhào về phía trước. Mọi người hốt hoảng lao tới đỡ lấy tôi, suýt nữa thì tôi đã ngã sũng đất rồi. Tôi chỉ biết nhắm mắt lại, cảm giác đau đến mức sắp ngất đi. Sau khi ôm mặt la hét một hồi, cảm giác đau đớn cũng đã biến mất. Tôi ngồi bệt trên mặt đất, mồ hôi tôi đã túa ra ướt đẫm cả quần áo. chỉ trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi, tôi đã có cảm giác mình đã bước chân vào hoàng tuyền lộ. Thực sự là quá đáng sợ. Loại cơn đau dữ dội đó tôi sẽ không thể nào quên được. Chỉ nghĩ lại thôi tôi cũng đã sợ hãi rồi. Ta không sao, ta không sao. Tôi vội vàng đáp lại mọi người, đồng thời ra hiệu cho bọn họ đừng lo lắng. Kể từ Thân thể tôi sắp rã rời. Bây giờ vị tộc trưởng mới buông tôi ra. Tôi ngồi yên tại chỗ mà thở hổn hển. Một lúc sau tôi mới chậm rãi mở mắt. Tôi cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay, phát hiện trên tay của mình rinh đầy máu. Hóa ra đó là máu từ đôi mắt của tôi chảy ra. Lão tộc trưởng tiến lên, ra hiệu cho tộc nhân đưa cho ông ta một chiếc đèn pin. Ông ta vạch mí mắt của tôi ra kiểm tra một hồi. Sau đó đưa ra kết luận Ông ta nói rằng mắt của tôi đột nhiên bị chảy máu, nhưng máu cũng đã ngừng chảy, cho nên không có vấn đề gì lớn. Hầu hết những đứa trẻ ở sân thôn đều rất rắn rỏi, cho nên mọi người đều không coi trọng điều này. Sau đó tôi tiến hành nghi thức bế mạc, lễ đội mũ đã chính thức kết thúc. Bất kể là theo nghi thức cổ xưa hay tiêu chuẩn hiện tại, tôi đã trở thành một người đàn ông chân chính, trưởng thành rồi. Khi thời gian sắp đến giờ tí, tộc trưởng và những người khác cũng lần lượt rời đi. Một mình tôi vẫn còn ở lại trong sinh tử ốc bởi vì đột nhiên tôi phát hiện ra tình huống dị thường. Tôi liền lấy cơ vẫn còn đau, tối muốn ở lại nơi này để cảm ngộ một đêm, để xu lão tộc trưởng cùng phương mãng rời đi. Sau khi mọi người rời đi, tôi cởi mũ và trừng bảo ra. Sa. Sau khi đã đóng cửa sinh tử ốc lại, Tôi ngồi sờ lưng vào cánh cửa gỗ, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước. Nhưng chỉ vừa mới đưa mắt nhìn, tôi đã phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Gian giữa của ngôi nhà cổ tuy đổ nát, nhưng diện tích cũng không nhỏ. Bức tượng thờ địa ở cách tôi khoảng chừng 7-8m. Chỉ có ánh sáng từ mấy ngọn nến đang chập chờn theo gió. Hoàn cảnh vô cùng tối tăm, nhưng có một điều vô cùng kỳ lạ. Chỉ cần tôi tập trung tinh thần, tôi có thể nhìn rõ từng chi tiết trên bức tượng đá. Mặc dù nhãn lực của bản thân tôi vẫn luôn siêu cường, hơn nữa, do cơ âm linh phó nhập, cho nên nhãn lực của tôi lại càng cường ngạn hơn. Nhưng cũng không hề giống như lúc này được. Đây là trình độ nhãn lực quái dị gì, gì đây chứ? Chẳng lẽ vừa rồi trong mắt đau nhức, phải chăng đây chính là sự tiến hóa được nhắc tới trong truyền thuyết sao? Ý nghĩ này dâng lên trong tâm trí của tôi. Không dám tin, thật nực cười. Tôi lắc mạnh đầu để xua đi ý nghĩ kỳ quái này. Bất kể tôi nhìn ở vị trí nào, chỉ cần tôi tập trung tinh thần, hình ảnh mờ nhạt ban đầu sẽ trở nên rõ ràng hơn trong vòng nửa giây. Cảm giác này tương tự như việc điều chỉnh độ phân giải cao khi xem TV. Điều này quá là thần kỳ rồi. Trước đó Thể lực của tôi có thể nói là gấp 3 lần người khác, nhưng bây giờ thì cao hơn gấp mấy chục lần. Chỉ nói về thể lực, có thể gọi là một bước đại nhảy vọt. Thậm chí tôi còn nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối dễ dàng hơn. Loại thể chất này quá tốt. Nếu tôi chuyển nghề đi làm xạ thủ bắn bia, tôi có thể dễ dàng trở thành nhà vô địch thế giới. Tôi càng lúc càng phấn khích. Giống như một đứa trẻ vừa có được một món đồ chơi mới, không hề biết chán. Một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại, cẩn thận hồi ức lại cảm giác đau mắt vừa rồi. Dần dần tôi không thể cười nổi nữa. Tôi nhớ lúc đó, tôi nhìn thấy một hình ảnh, hình như có một đạo phù triện màu tím nổ tung trong bóng tối. Sau đó đôi mắt của tôi bắt đầu biến hóa. Phù triện sao? Chẳng lẽ đó chính là loại phong ấn phù sao? Đôi mắt của tôi chợt mở to hết cỡ. Tôi chợt nhớ đến pháp môn tiến hóa của Âm Dương Nhãn được đề cập trong cuốn bí kíp của Quỷ Môn. Trong lòng tôi có chút mê hoặc. Phải chăng tôi đã có thể khai mở được Âm Dương Nhãn rồi? Hơn nữa, Âm Dương Nhãn đã được giải khai phong ấn vì đã hoàn thành lễ đăng quang. Cũng chính là nói, đây không phải là âm dương do tôi luyện mà có được, mà là thiên sinh âm dương nhãn. Khi còn làm một đứa trẻ, tôi đã từng trông thấy ma quỷ. Đó không phải là âm dương nhãn hay sao? Có lẽ vẫn không được tính. Bởi vì, lúc bấy giờ, tôi thường xuyên trông thấy ma quỷ. Đó chỉ là hậu quả khủng khiếp do linh hồn thường xuyên xuất khiếu ra. Xa hơn một bước mà nói, đó đơn thuần chỉ là âm nhãn, không phải là dương nhãn. Khả năng của âm dương nhãn không chỉ là thấy ma quỷ mà còn có rất nhiều tác dụng. Hiện giờ, sau khi trên thân thể của tôi sử dụng Định hồn thuật, nó có thể so sánh với tác dụng của bài vị trưởng sinh ngày trước, rất khó để có thể nhìn thấy ma quỷ. Trước khi Định hồn thuật bị tôi phế bỏ, nhưng thi triển pháp thuật này hao tổn rất nhiều năng lượng. Sau khi đã phế bỏ lại sử dụng, sau đó lại phế bỏ, chẳng phải là rất lãng phí sao? Hơn nữa còn vô cùng rắc rối. Tôi vẫn luôn lo lắng về điều này. Bởi vì sau đó, tôi sẽ phải đối phó với kiểu công thư chú. Nếu không phải bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể nhìn thấy thế giới của Âm San, chẳng phải sẽ rất, rất thiệt thòi hay sao? Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa rồi. Âm Dương nhãn bị phong ấn, sau khi đã được giải khai, bất kể lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy Âm Dương hai giới. Cho dù chân người tôi có định hồn thuật, nhưng cũng không làm giảm đi hiệu quả. Hơn nữa Tôi đã học được cách họa chế phong ấn phù rồi. Đạo phù này có thể khai mở âm dương nhãn mọi lúc mọi nơi. Giải khai phong ấn cũng dễ dàng, chỉ cần dùng chu sa vẽ một đạo huyền âm phù lên trên trán là được. Sau này, cho dù đã đóng âm dương nhãn lại, tôi vẫn có thể tiếp tục sử dụng phong ấn phù cho đến khi phù triển tiêu hao hết sức mạnh mới thôi. Tôi lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra với tôi. Nhưng ngay sau đó, Có rất nhiều sự nghi ngờ dâng lên trong đầu tôi. Ai đã dùng phù triện để phong ấn âm dương nhãn của tôi? Còn nữa, tuần này các trưởng lão và tộc trưởng tổ chức lễ đăng quan cho tôi, mục đích là giúp tôi giải trừ phong ấn của âm dương nhãn hay sao? Nếu là như vậy, làm sao bọn họ biết được những việc này chứ? Càng nghĩ tôi lại càng trở nên hồ đồ. Có một số việc không thể tự mình suy đoán ra được, vậy nên cứ để chúng sang một bên đã. không biết là từ lúc nào tôi đã ngủ thiếp đi trong ngôi nhà cổ. Đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng rồi. Thời tiết bên ngoài cửa sổ rất xấu, trời đang rất âm u. Sau khi chỉnh đốn một hồi, tôi bước ra khỏi ngôi nhà cũ. Người chịu trách nhiệm canh giữ ngôi nhà cổ trong thôn liền khóa cánh cổng lại. Tôi chậm rãi bước trở về nhà. Vừa bước ra khỏi khu nhà cổ, bất chợt tôi đứng khựng lại. Bởi về từ góc quanh của con đường làng, có một chiếc xe bít lớn đang chạy tới. Tu Lan chạy ra gọi đám đông đang xem náo nhiệt bên đường làng. Trên tay Tu Lan còn ôm con Thanh Sơn chạy đến bên tôi. Tu Lan hớn hở chỉ vào xe bít rồi nói: "Phương ca, có khách tới. Cô nương này có thể ra vào nhà tôi tùy ý, là tôi cho phép cô." Việc Tu Lan ôm con chó Thanh Sơn xuất hiện là chuyện rất bình thường. Tiếng tâm của quỷ thôn đã vang xanh khắp nơi. Quanh năm rất ít khi thấy người ngoài xuất hiện. Ngoài trừ đám lửa ưa nặng không dở chết muốn từ đây tham hiểm những ngôi nhà cổ. Nhưng mỗi khi có một đoàn khách du lịch đến, đó là một điều tốt cho ngôi làng, vì có thể giúp cho dân làng tăng thêm rất nhiều khoản thu nhập. Chuyến tham quan ngôi nhà cổ 3 ngày là một sự án được dân làng tuyên truyền rất mạnh mẽ. Khai trương một lần, Có thể ăn được nửa năm. Chiếc xe buýt dừng lại. Cửa xe được mở. Hàng chục người lần lượt xuống xe. Con thanh sơn giảng gọi tay tu lan sông ra. Chắc là do có chủ nhân ở đằng sau. Cho nên nó càng rủa to hơn. Đáng tiếc là thân thể của nó chỉ to bằng bàn tay. Thực sự là không có bao nhiêu tác dụng uy hiếp. Con chó của ai vậy chứ? Trông đáng yêu quá đi. Một cô gái trẻ trong số lữ khách xôn xao nói chuyện. Bao nọ không người vây xung quanh cô Trót Thanh Sơn. Cô Thanh Sơn kêu lên ư ử. Cô ta đẹp quá. Đôi mắt của Tu Lan bốc lên đầy sao. Cô ta giơ tay lên khung đại hình trái tim, giống như là vừa nhìn thấy một tiểu nữ thần vậy. Tôi nhìn theo ánh mắt của Tu Lan, bất chợt, đôi mắt tôi sáng bừng. Tại sao lại là cô ta chứ? Một cô gái buộc tóc cao kiểu đuôi ngựa, trên đầu cài chiếc kẹp tóc hình con cá âm dương. Lưng đeo túi du lịch xuất hiện trước mặt tôi. Cô ta có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, đôi mắt to sáng, làn da thể như sáng lên. Khuôn mặt thanh tú như tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của một đại sư. Nói thế nào nhỉ? Bốn từ nhân gian tuyệt sắc chính là để dùng cho cô ta. Chưa nói đến dáng người mảnh mai hiểu điều, trong bộ đồ leo núi rộng rãi Bất kể là nam hay là nữ, cô thể thu hút tất cả mọi người trong đám đông từ cái nhìn đầu tiên chính là cô gái này rồi. Tôi quen biết cô ta, tên cô ta là Khương Diễu, là nữ sinh nhỏ hơn tôi một tuổi. Từ khi cô nhập học, cô ta vẫn luôn vững vàng chiếm vị trí số 1 trong danh sách hoa khôi của trường đại học Y khoa Tân Thành. Ánh mắt của tôi và Khương Diễu đối diện nhau. Trên gương mặt lạnh lùng của cô Lộ ra một thoáng kinh ngạc, sau đó cô trầm rãi bước tới trước mặt tôi. Cô ta nhìn tôi từ chân xuống tới ngưu hoặc hỏi: "Ngươi là học trưởng Phương Quy sao?" Tu Lan thoáng rùng mình, cô ta ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn Khương Diệu, vẻ mặt Tu Lan đã mất đi sự tự nhiên. Tôi ổn định tinh thần, lần đầu tiên trực tiếp nói chuyện với Khương Diệu, trong lòng tôi vẫn có chút khẩn trương. Đúng vậy là ta Khương Ngọc Mội Sao cô lại tới đây vậy Này các bạn học Mau đến xem đây là ai Đây không phải là học trưởng Phương Quý Nhân vật nổi tiếng của trường chúng ta hay sao Sao lại chạy đến thôn ảnh thần rồi Chẳng lẽ Phương Ngọc Trưởng Là người của quyền thôn hay sao Một giọng nam cao ngạo Cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi và Khương Diễu Tôi cao mày Nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Khương Diễu Một người thanh niên, trên người mặc toàn hàng hiệu nổi tiếng, trên khuôn mặt âm trầm đang nhìn tôi với nụ cười khinh bỉ trên môi. Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch. Tờ thường, công tử của Từ gia, một trong những bá phương của đại học y khoa Tân Thành. Hắn ta có vô số em út. Trên khuôn này học cùng cấp với Khương Diệu. Hắn ta si mê Khương Diệu, hoa khôi của trường đại học y khoa Tân Thành. Nhưng không phải là ngày 1 ngày 2 Hắn ta đã từng tuyên bố Nam nhân nào không có mắt Dám đến gần Khương Diễu Hắn ta sẽ đánh gãy chân của kẻ đó Hắn ta bá đạo đến vậy Nhưng biết làm thế nào được chứ Không ai dám đứng ra để mà chống đối hắn Tám chữ Giàu sang, quyển quý, thế lực to lớn Chính là dùng để miêu tả về tử gia Đây là hắn ta trông thấy tôi Đang nói chuyện với Khương Diễu Cho nên hắn ta không vui Cú ý đến gây sự với tôi sao Tôi lập tức liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhất thời thiêm tôi những bốc lửa. Tôi cố kìm lại cơn giận, lạnh nhạt nói: "Từ từ học đệ công tử đây sao? Xâm gia thôn ảnh thần của chúng ta, đúng là một mảnh đất bảo địa. Một đại công tử như ngươi, vậy mà công tử nơi sơn thôn dị xứ này sao?" Hai từ học đệ được tôi nhấn mạnh. Từ tưởng đang bước đến bên khung giễu, nghe tôi đáp lại một câu như vậy, Thì nụ cười chân mặt của hắn trợt đông cứng lại. Khương Diễu vô thức tránh sang một bên. Khóe miệng trái khẽ nhích lên. Nhìn thấy trong ánh mắt của Khương Diễu, tôi đã hiểu được ngay. Khương Diễu rất có phản cảm với từ thường. Chẳng có là không muốn làm cho đối phương bị mất mặt mà thôi. Phương Ngọc Trường nói đùa rồi. Cái tên quỷ thôn đương nhiên là rất nổi tiếng. À mà phải rồi, chúng ta cùng học viện điện ảnh tổ chức giao lưu. Tôi nên đã chọn được quy tôn này để tiến hành hoạt động. Chúng ta dự định quay một số video ngắn hình ảnh ma quỷ ẩn hiện để tiêu khiển. Thái độ của Từ Thường đã hồi phục sự bình tĩnh. Hắn ta chỉ tay về phía đám người ở phía sau. Lúc này tôi mới chú ý tới. Trong số đó có hơn một nửa là người lạ. Số còn lại là sinh viên của trường đại học y khoa. Tôi vẫy tay chào các bạn học của trường đại học y khoa. Hầu hết bọn họ đều lịch sự đáp lại. Từ tưởng tươi cười giới thiệu tôi với các bạn học trong học viện điện ảnh. Tôi nhận thấy rằng trong số các sinh viên của học viện điện ảnh có một đôi nam nữ rất nổi tiếng. Nam nhân tên là Khoảng Phác, còn nữ nhân tên là Quảng Nhung. Cả hai người này đều có ngoại hình xuất chúng, nhan thần rất là kiêu ngạo. Hai người là hai anh em, quan trọng nhất là ngoài tính tình cao ngạo xa, tính cách của bọn họ còn vô cùng cổ quái và rất khó gần. Nói thật, cảm giác này có chút quỷ dị, nhưng tôi không biết quỷ dị ở điểm nào. Tuy nhiên, những người có thể kết giao với bọn tu thượng, đương nhiên là gia thế cũng không thể tầm thường. Trong lòng tôi thầm nghi ngờ hai anh em nhà này. Sau khi Hàn Huyên được mấy câu, Tu Thượng chợt nhìn sang Tu Lan đang ở bên cạnh tôi. Hắn tận hỏi bâng cua một câu. "Cô thôn nữ này trông rất thường qua đi." Phương Ngọc Trưởng Trường lệ đây chính là bảo vật nhỏ của nghề sao. Hãy giới thiệu cho chúng ta đi." Mấy nam sinh viên đeo kính của trường đại học y khoa cũng phụ họa theo. Bọn chúng thể hiện đức hạnh bất chiếc theo tự thường. Dân làng vừa nhìn về phía bọn nọ vừa chỉ trỏ. Lửa giận trong lòng tôi đã bùng lên. Tên này có ý tứ gì vậy chứ? Tôi tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Tu Lan, đối mã đang ngừng họng vì bị chế nhạo. Tôi nhìn chằm chằm Tử Thường, trầm giọng nói: "Đây là tiểu muội của ta, cái gì mà bảo bối với không bảo bối? Các ngươi ăn nói nên tụ trọng một chút đi." Tử Thường chợt nhướng mắt lại nhìn tôi, điệu bộ như một con rắn độc đang đánh giá con mồi. Đột nhiên, khung cảnh như ngưng đọng, bầu không khí trở nên rất nặng nề. Tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế, sẵn sàng xuất thủ. "Nói đùa gì chứ?" Sau khi trải qua chuyến đi Lý Sơn để cứu quỷ Tôi lại phải sợ công tử của thế gia ư Chỉ là tôi không muốn gây chuyện mà thôi Bọn chúng còn cho rằng Dân thôn thì dễ bất nạt lắm hay sao Mấy người rảnh lắm không Mới sáng ra mà Ta còn chưa ăn cơm Khương Diễu nãy giờ Vẫn luôn im lặng đã lên tiếng Bầu không khí ngột ngạt đã được giải tỏa Từ thường từ từ mở mắt Hắn âm độc nhìn tôi một cái Sau đó cười tuyết tuyết nói Ôi, Hoàng Trường đừng tức giận nha. Chỉ là một câu nói đùa thôi mà. Đừng cứ bận tâm làm gì. Nói xong, còn không đợi tôi đáp lại, hắn ta quay người đi về phía đám đàn em. Bọn Vương Trường thôn đã đi tới nghênh đón bọn họ. Khương Diễu không nói gì thêm nữa, cô ta ghé gần đầu với tôi và Tu Lan, sau đó dẫn theo đám nữ sinh đi theo sau đám người bọn tư thường. Tu Lan thì ôm lấy con Thanh Sơn, đôi mắt đỏ hoa Nhìn tôi nhảy giọng nói. "Phương ca, đừng vì ta mà gây chuyện nữa. Đám người đó trông rất là giàu có và quyền thế, ta rất lo lắng cho Phương ca." Tôi vỗ vai của Tú Lan mỉm cười. "Yên tâm đi, từ xưa đến giờ người đi chân đất không sợ kẻ đi giày." Tuy nói là như vậy, nhưng nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Từ Thường, tôi biết cuộc sống ở trường đại học sau này của tôi sẽ không còn yên bình nữa. Nhưng thực sự tôi không hề sợ. Gặp phải chuyện này, đúng là mất hết hứng thú. Tôi nói với Tu Lan mấy câu rồi chưa tay, tôi mang theo con Thanh Sơn trở về nhà. Trước khi rời đi, tôi đã dặn dò Tu Lan phải tránh xa đám không tử đó. Tu Lan cũng đáp ứng. Trời càng lúc càng nhiều mây, đến buổi chiều thì bắt đầu có mưa nhỏ. Tôi nhìn bầu trời bên ngoài qua khung cửa sổ. Nghĩ tới đám khương giễu trong mưa gió như vậy, thế mà bọn họ vẫn phải quay phim trong một ngôi nhà cũ đã từ lâu không có người ở. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy rất kinh hãi. Chỉ hy vọng bọn họ nghe theo lời khuyên của những người lớn tuổi trong làng, đừng vi phạm vào những điều cấm kỵ của ngôi nhà cổ. Tôi lắc đầu, rồi tiện tay dùng phong ấn phù đóng âm dương nhãn, không nghĩ ngợi gì thêm nữa, tôi bắt đầu đi luyện chế phù. Trong đầu tôi quán tưởng một tiên nhân cư kỳ lân, về tôi đã giải khai được rất nhiều nội dung của cuốn bí kíp, cho nên tôi đã biết người tôi đang quán tưởng là ai rồi. Theo ghi chép trong cuốn Mao Sơn Âm Dương Quỷ Thí Bí Thuật, khi các đệ tử của Quỷ Môn luyện phù, thứ mà mọi người quán tưởng chính là thủy tổ của Mao Sơn Quỷ Môn, tên gọi là Quỷ Nha Tử. Tương truyền rằng, ông ta đã đạt đắc đạo thành tiên rồi, nhưng kỳ thực Trong ngân tưởng của tôi thì không có bất kỳ thông tin tương tự nào. Nhân vật này không phát hiện thấy có ghi chép gì trong truyền thuyết của dân gian, mà Ma Sơn Quỷ Môn cũng không có bất kỳ ghi chép nào. Thành thực mà nói, tôi không hiểu rõ nguồn gốc của môn phái quỷ dị này, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần phần truyền thừa đủ cường hãn và tàn độc là được. Chấn tĩnh lại tâm thần, tôi lấy giấy phù Tu sa và bút lông tờ trong ba lô ra, xua đuổi mọi tạp niệm trong lòng, tôi bắt đầu niệm chú ngữ. Thứ hôm nay tôi muốn luyện chế chính là âm sắt hộ mệnh phù. Nó là một trong những loại phù triển thủ hộ. Nội dung trong trang đầu tiên là phù chú. Đạo phù này có khả năng bảo vệ rất mạnh. Một khi luyện chế thành công, chỉ cần gián mê đạo lên người, nó có thể dẫn dụ âm khí tàng ẩn trong phù triển hình thành một lớp tử hộ rất mạnh. Loại lớp phòng hộ này nhìn không thấy, chạm không được, nhưng khi bị ngoại lực công kích thì nó có thể tự động bảo vệ thân thể, hiệu dụng phi diệu vô cùng. Đây chính là tuyệt đọc bất truyền thừa ra ngoài của Ma Sơn Quỷ môn. Vạn sát tinh lãnh, ngũ quỷ ban vạn, huyết nguyệt thăng thông, hộ thể như gương, cấp cấp như loạt lạnh. Tôi vừa niệm động chú ngữ Vừa vung chiếc bút lông trên tay, bắt đầu họa phù. Việc họa phù phải được họa bằng một nét, nếu không việc họa chiếc phù coi như thất bại. Một đạo kim quang nhàn nhạt, nhạt từ tờ giấy phù bay lên, trong lòng tôi rất vui mừng. Lần đầu tiên luyện chế âm sắt hộ mệnh phù đã thành công. Đây là một tiến hiệu rất đáng mừng. Tôi tiếp tục luyện chế. Sau vài tiếng đồng hồ, tôi đã luyện chế được hơn chục đạo âm sắt hộ mệnh phù. Tôi cảm thấy cơ thể mình sắp bị khuyết rỗng, thế nên tôi vội vàng dừng lại. Một nửa nhỏ trong số đó đã thất bại, tỉ lệ thành công của việc luyện chế phù là 70%. Nhưng như vậy, tôi cũng đã hài lòng. Tôi âm thầm vận hành tâm pháp độc môn của quỷ môn, cùng với sự thở ra hít vào, sự mệt mỏi trong cơ thể đã tiêu tán, cơ thể tôi đã tràn đầy lại sức lực. Hiệu quả hồi phục của phương pháp tinh thần này là ngay lập tức. Nó còn hiệu quả hơn so với việc ngông nhĩn một bàn thức ăn lớn ngon. Nhưng do tôi mới chỉ nắm mắt được một chút bề ngoài, tác dụng của nó vẫn vô cùng lớn. Mấy ngày nay, tôi mơ hồ cảm nhận được có một luồng khí tức bao trùm khắp toàn thân. Tôi biết đây chính là cái gọi là pháp lực. Đường Dẫn vẫn còn rất nông cạn. Một chút pháp lực này căn bản là không đáng kể. Với sự thành công của việc luyện chế phù và sử dụng thành tạo âm sát hộ mệnh phù. Tôi đã hoàn thành được 11 trong số 12 loại phù triển ở trang đầu tiên. Hiện tại, tôi đã có hơn 200 đạo phù triển thành phẩm, bao gồm các loại phù triển phù trợ, tương tự như âm phù và huyền âm phù. Tôi đều đã sử dụng thành thạo, chỉ còn lại loại phù cuối cùng có tính công kích, đó chính là Lục đinh lục giáp trấn quỷ phù. Lực công kích của loại phù này cao hơn rất nhiều so với phi phù, cũng là loại phù triển cao minh nhất trong 12 loại phù triển. Cho nên, độ khó của nó cũng tương ứng, khó khống chế hơn. Hôm nay tôi đã tiêu hao quá nhiều tâm thần rồi. Cho dù có vận hành tâm pháp độc môn để khôi phục lại được không ít, nhưng cũng không thích hợp để tiếp tục luyện chế phù. Tôi giờ định tối mai sẽ thử luyện chế Lục đinh lục giáp chấn quỷ phù. chỉ cần thông thạo đạo phù triện này, tôi đã có thể mở khóa nội dung trang thứ hai. Tôi vô cùng mong đợi đến thời khắc ấy. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn chưa tìm ra phương pháp để mà che giấu đi thể chất đặc biệt của mình. Có lẽ trong nội dung thứ hai có loại phù triện có tác dụng này chăng? Hiện tại, nếu tôi muốn che giấu thể chất đặc biệt của mình khi ra ngoài, tôi chỉ có thể để một trong bốn con quỷ hồn nhà thành tựu phó nhập vào thân. Sử dụng từ trường hỗn loạn, sau khi âm linh xâm nhập thân để mà trai đại đi thể chất đặc biệt của mình. Nhưng đây không phải là một kế sách lâu dài. Thành tựu đã nói, nếu luôn bị âm linh phó nhập vào thân thể sẽ làm tổn hại đến linh hồn của người sống. Quá thường xuyên cũng không phải là chuyện tốt. Nếu tổn hại đến bản nguyên sẽ rất phiền phức. Vì vậy tôi cần phải tìm một giải pháp có thể sử dụng lâu dài. Kể từ trong lòng tôi nghi hoặc, nếu nói về thể chất đặc thù, tại sao 20 năm trước khi làm lễ đăng quan, tôi lại không thấy quỷ quái vật nào muốn nhập cơ thể của tôi? Tại sao sau sự kiện kiều công tư chú mới lại như vậy? Chẳng lẽ bài vị trường sinh đã bị phá vỡ, cũng có tác dụng che giấu thể chất đặc thù của tôi sao? Tôi chỉ có thể tìm ra lý do này, nếu không thì không thể giải thích được Đáng tiếc, cùng lão tiên sinh cũng đã biến mất từ lâu, nếu không thì tôi đã chạy đi hỏi thăm một chuyến. Con Thanh Sơn của tôi đột nhiên sủa mấy tiếng, tôi quay đầu nhìn lại nó, chỉ thấy nó vẫy vẫy đuôi tỏ ý mong chờ nhìn tôi. Bây giờ tôi mới nhớ ra, tôi còn chưa cho Thanh Sơn ăn cơm. Trời đất, đây là lỗi của ta, ta đi nấu cơm ngay đây. Tôi bỏ tất cả phù triện và những vật dụng khác vào trong ba lô. Sau đó xuống bếp nấu một nồi mì ngon lành. Tôi múc cho con Thanh Sơn một bát mì nhỏ. Chúng tôi một người một chó bắt đầu ăn. Sau khi ăn uống no say, tôi tắt đèn đi ngủ một giấc. Thanh Sơn thì nằm ở đầu giường bên kia, hình như đã ngủ thiếp đi rồi. Nhưng tôi nhắm mắt một lúc lâu vẫn không sao ngủ được. Không nhiều tái sau hình ảnh của Khương Diệu cứ hiện lên trước mắt của tôi. Tôi thầm tự hỏi Có phải vì tôi đã ngưỡng mộ sắc đẹp của đối phương rồi không? Hình như cũng có chút ý tứ này, yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Những cô gái như lão Khương Diễu, đàn ông nào cũng thích phải không? Cảm giác này cũng rất là bình thường. Nhưng tôi biết rõ, đó không phải chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, điều mà trong lòng tôi luôn lo lắng là đám người bọn Khương Diễu cư trú ở những ngôi nhà cổ đó sẽ xảy ra chuyện không hay. Cảm giác này đột ngột xuất hiện, khiến cho tôi trằn trọc không sao ngủ được. Không biết từ lúc nào, tôi đã chìm vào trong giấc ngủ. Bên tai dường như còn nghe thấy những tiếng sấm liên hoàn. Xem ra, lại sắp có mưa to gió lớn ập xuống rồi. Bất giác tôi chừ thấy mấy câu rồi lăn ra ngủ tiếp. Một âm thanh không biết từ đâu đánh thức tôi dậy. Tôi mở mắt, chỉ thấy chân chiếc giường sưởi đã trống không. Con Thanh Sơn không còn thấy đâu nữa. Tôi đứng dậy mặc quần áo, trong miệng hét to gọi Thanh Sơn, nhưng không hề thấy nó chạy tới và với đuôi mừng tôi. Con chó này lại chạy ra ngoài đi chơi rồi sao? Tôi lắc đầu cởi khổ. Thanh Sơn sống trong tôn còn tốt hơn tôi. Không có việc gì thì chạy sang nhà người khác kiếm ăn. Thân hình bé nhỏ của nó chỉ ăn một núm cơm đã no rồi. Mọi người trong thôn cũng đều rất hoan nghênh nó. Không cần phải lo lắng về nó, rồi nó cũng sẽ tự về nhà. Dời khỏi chiếc giường sưởi, bước xuống đất, tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất giác tôi rất kinh kinh. Đó là buổi sáng sớm và bầu trời bên ngoài nhiều mây, nhưng trời không mưa. Thật là kỳ quái. Lúc tôi đang ngủ còn nghe thấy tiếng sấm. Tiếng sấm lớn như vậy, chẳng phải là sẽ mưa to sao? Tôi lại gãi cái đầu không hiểu vì sao. Ngày khi tôi đang chuẩn bị làm bữa sáng, đột nhiên tai tôi động đậy. Tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng hát, tiếng hát không rõ ràng lắm, nghe giống như là một khúc ca sao. Tiếng hát nghe rất là dễ chịu, trong lòng tôi nổi lên tính hiếu kỳ. Tôi chỉnh đốn lại quần áo rồi đi ra khỏi nhà. Phát hiện thấy trên đường làng không có người. Tôi có chút kỳ quái. Bởi vì mọi người trong thôn đều có thói quen dậy sớm để làm ruộng. Hiện giờ bọn họ chết hết ở đâu rồi chứ? Giọng hát trong chèo đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi không dám nghĩ đến những việc khác. Tôi lần theo giọng hát đó để tìm kiếm. Rẽ qua mấy con đường vào ngõ hẻm, địa hình phía trước đã rộng mở. Tiếng nước chảy vang lên bên tai tôi. Không biết từ lúc nào, tôi đã đến gần cái hồ nước nhỏ ở cuối thôn rồi. Tôi trông thấy một cô gái ngồi trên tảng đá trước hồ. Cô ta quay lưng về phía tôi, mặt hướng về phía hồ nước mà hát. Tôi không nghe rõ được lời của bài hát, nhưng giọng hát của cô ta đầy sức hút, phù hợp với thân hình thon dáng vô cùng hấp dẫn. Tôi như bị ma lực thu hút bước tới gần. Tôi dừng lại phía sau lưng của cô gái ở khoảng cách khoảng 3 mét. Hình như là đối phương đã cảm nhận được sự tiếp cận của tôi, đột nhiên cô ta ngừng hát. Tôi có chút xấu hổ, da mặt đã nóng bừng lên. Lúc này, tôi mới nhận ra hành vi của mình quá hoang đường. Nhưng khi đang cưỡi hổ, chỉ có thể tìm cách để giải quyết ôn hòa vấn đề. "Ai da, tức là xin lỗi. Ta đã làm gián đoạn cô luyện giọng rồi. Ta thực sự không có ý đó." Xin lỗi trước bao giờ cũng đúng. Mái tóc đen của đối phương khẽ động, cô ta chậm rãi quay đầu lại. Tôi hít một ngụm khí lạnh. Tôi vội lùi lại về phía sau vài bước. Khuôn mặt của đối phương bị mái tóc đen dày che khuất. Nhìn vào chỉ thấy toàn tóc đen. Cô ta chậm rãi đưa tay vén mái tóc đen sang hai bên, để lộ ra khuôn mặt rạng ngời. Tôi tỏ phao nhạy nhõm. Đây không phải là Khương Diệu hay sao? Thế nào mà giọng hát lại nghe rất là êm tai. Khương Ngọc Muội. Cô đúng là rất có hứng thú. mới sang sớm mà đã sầu nưng ngồi hát rồi. Tại sao? Không đúng. Tôi mỉm cười, nói phô diễn một câu, nhưng mới nói đến giữa câu thì không thể tiếp tục nói được nữa. Bởi vì khuôn mặt của nữ nhân trước mặt đúng là Khương Diễm, nhưng bóng lưng yếu điệu vừa rồi lại không phải là của Khương Diễu. Đối với mỹ nhân tầm cỡ như Khương Diễu, chỉ cần là nam nhân, sau khi nhìn thấy cô ta, sẽ có một ấn tượng rất sâu sắc, bao gồm cả thân hình của cô ta. Tôi tuyệt đối là không nhớ nhầm. Phương học trưởng, đến đây đi, ta sẽ là những ngươi. Khương Diễu ngồi trên tảng đá cười tươi như hoa, cô ta nháy mắt ra hiệu với tôi. Da đầu tôi như sắp nổ tung lên, Khương Diễu tinh tỉnh kiêu ngạo, làm sao có thể nói chuyện với nam sinh tầm thường như tôi bằng giọng nói này được chứ? Cô ta tuyệt đối không phải là cương giũ. Vậy thì cô ta là ai? Ta bảo ngươi tới đây, ngươi không nghe thấy hay sao? Đối phương thấy tôi vẫn đứng bất động, lập tức nổi giận. Trong một loạt âm thanh nghe rất là chói tai, tất cả móng tay của cô ta đều biến dài. Cả 10 móng tay đen như mực đã dài ra đến hơn 10 cm. Những móng vuốt của cô ta mang theo hoàn phong. Chỉ nghe vừa một tiếng đã phóng về phía tôi. Tốc độ quá là nhanh, tôi cảm giác thân thể tôi nặng đến ngàn cân. Nhìn móng vuốt của đối phương hung hăng lao tới, tôi không sao có thể động đậy được. Đáng sợ hơn nữa là khuôn mặt của cô ta lại thay đổi. Khuôn mặt của cô ta trong nháy mắt đã xuất hiện đầy những nếp nhăn nhão. Đôi mắt xinh đẹp lúc trước, bây giờ cũng đã đổi thành đôi quỷ nhãn màu đen tuyền. Cái miệng của cô ta phun ra những luồng khói đen. trong vô cùng đáng sợ. Quỷ đạo quỷ bí, thuật. bí thuật, quỷ hỏa cầu, cầu. động. Vào đúng thời khắc quan trọng, cuối cùng thì tôi cũng đã kịp phản ứng. Cùng với tiếng hô lên, một quả cầu lửa tản phát ra âm hỏa màu lục, loé lên trước mặt tôi. Tôi lập tức chỉ tay về phía trước. Quỷ hỏa cầu va chạm dữ dội với đôi quỷ trảo của con nước quỷ. Một vòng tròn gợn sóng màu xanh lục lan rộng ra bên ngoài. Đối phương hét lên một tiếng, thân hình của nữ quỷ bốc lên âm hỏa. Nó vẩy ra một đường cong rồi rơi xuống hồ nước, phát ra một tiếng ùm. "Tiểu tử, ta sẽ không tha mạng cho ngươi, còn cả khung giễu xinh đẹp nữa. Ta đã nhìn chúng của ta rồi." Một giọng nói âm độc từ dưới mặt nước vang lên, kèm theo đó là những quỷ trảo dày đặc đâm xuyên lên mặt nước. Nhìn thoáng qua cũng phải đến hàng chục quỷ trảo. với những móng vuốt có màu sắc khác nhau, âm khí xung quanh cũng vô cùng khủng khiếp. Tôi hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Tôi cảm thấy chân mình vừa đáp vang một thứ gì đó đi xa. Con thanh sơn bị đáp vang ra khỏi chiếc giường sưởi. Nó kêu lên mấy tiếng đau đớn. Tôi giật mình tỉnh giấc. Toàn thân tôi toát đầy mồ hôi hột. Bây giờ tôi mới biết đó chỉ là một cơn ác mộng. Bên ngoài vang lên một tiếng sét nổ. Tôi vội xuống đất, bế con Thanh Sơn lên. Sau khi vuốt ve siêu lỗi một hồi, bây giờ con Thanh Sơn mới bình tĩnh lại. Vừa rồi thứ bị đá văng chính là nó, đúng là rất tội nghiệp. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi như chút nước. Con Thanh Sơn lại ngủ thiếp đi. Còn tôi thì mặc quần áo đứng trước cửa sổ. Tôi hoàn toàn không thể nào ngủ tiếp được nữa. Lúc nhìn chiếc đồng hồ kiểu cổ treo trên tường, bây giờ mới là 2 giờ 45 phút sáng. Cơn ác mộng vừa rồi quá đáng sợ. Trong nguồn nước phía sau thôn có rất nhiều âm hồn. Nhìn cái cảnh này mà da đầu tôi tê dần. Vấn đề là nó lại rất chân thực. Lúc đó tôi còn không nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ. Làm gì có một giấc mơ nào chân thực đến như vậy chứ? Con tà vật có khuôn mặt xinh đẹp của Khương Diệu lại muốn giết chết tôi, hay là nói, giấc mơ này đang nhắc nhở tôi rằng Khương Diệu đang gặp nguy hiểm. Ý nghĩ này vừa chợt lóe, tôi lập tức đứng ngồi không yên. Nhớ lại những lời con tà vật đó nói về Khương Diệu, tôi lại càng cảm thấy bất an hơn. Tôi có cảm giác, nếu không tận mắt nhìn thấy Khương Diệu được an toàn, tôi sẽ không thể nào yên tâm được. Khương Diệu rất là yêu tú, Không biết cô ta đã lay động bao nhiêu con tim của những nam sinh rồi. Tại sao tôi lại phải lo lắng cho cô ta làm gì? Tôi đi đi lại lại, trong lòng tôi rất là mâu thuẫn. Tôi cảm thấy bản thân mình lúc này có điều gì đó không ổn. Tại sao tôi lại quan tâm đến Khương Diệu nhiều như vậy chứ? Đúng là gặp quỷ rồi. Tôi chửi thề một câu, sau đó dừng bước nhìn ra ngoài cửa sổ. Hải đảo sấm sét điên cuồng, xé rách màn đêm yên tĩnh. Mưa mỗi lúc càng thêm dữ dội, tựa như thiên trì đã bị vỡ. Tôi có cảm tưởng cơn mưa này sẽ không bao giờ dừng lại. Tôi trầm tư một hồi, sau đó quay người bước tới, khoác chiếc ba lô sau trên lưng, tay cầm thanh kiếm cổ đào. Tôi dùng mũi kiếm xuyên qua ba đạo phù triện. Trong đó có một đạo ti phù và hai đạo huyền âm phù. Nếu cùng đốt cả ba đạo phù này, Uy lực của Huyền Âm Phù sẽ gia trì cho lực công kích của Ti Phù. Bút Long được chấm đẫm chu sa, tôi soi gương hóa chế một đạo Huyền Âm Phù đơn giản. Đạo phù này có thể khai mở âm dương nhãn, bởi vì pháp lực được quán chú vào quá ít, thời gian duy trì ước chừng khoảng 3 canh giờ. Sau đó phong ấn phù sẽ lại phát huy tác dụng, âm dương nhãn một lần nữa lại đóng lại. Nếu muốn khai mở âm dương nhãn Tôi lại phải hỏa chết một đạo huyền âm phù nữa. Đây là cái kiểm soát khai mở âm dương nhãn mà tôi đã thành thục khống chế. Âm dương nhãn là một thuật ngữ chung, kể thực, nó chỉ về hai chức năng của âm nhãn và dương nhãn. Âm nhãn chủ yếu để nhìn thấy thế giới âm gian, bao gồm thể linh hồn và yêu ma quỷ quái. Tác dụng của dương nhãn còn lớn hơn vì nó có thể theo dõi dòng chảy và phương hướng của các yếu tố năng lượng khác nhau. Nghiêm túc mà nói, hiệu quả của dương nhãn còn quan trọng hơn cả âm nhãn. Sau khi lục tung tủ quần áo, tôi đã tìm được một chiếc áo mưa màu xanh đậm rồi mặc vào. Tôi không yên tâm để Thanh Sơn ở nhà một mình, cho nên tôi đút con Thanh Sơn còn đang ngủ cho vào trong túi áo. Tạm thời, tôi chưa cần âm linh phó nhập vào người. Thủ đoạn này không nên sử dụng thường xuyên. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, tôi cầm kiếm câu đào rồi mở cửa bước ra ngoài. Vì cảm thấy bất an do cơn ác mộng mang lại, tôi quyết định sẽ tới kiểm tra khu nhà cổ nơi mà bọn Khương Diệu đang ở. Chỉ cần chắc chắn rằng ở đó không có gì bất thường, tôi sẽ lại quay về nhà tiếp tục đi ngủ. Đối với điều này, tôi chỉ có thể giải thích rằng bản thân tôi đã rất nhiệt tình với mọi người, mặc dù chưa chắc Hoa Khôi của trường đã nhìn nhận điều đó. Mưa vẫn rơi như chút nước Những giọt mưa chảy xuống hai vật áo mưa của tôi. Sau khi mở cửa sân, tôi bước ra ngoài rồi đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Toàn bộ ngôi làng đen như mực, ngoài trừ mấy ngọn đèn trong khu nhà cổ ở cuối thôn phía bắc là vẫn còn le lói ánh đèn. Tôi nhắm mắt bước nhanh dưới mưa, vừa đi vừa chú ý đường chân để không bị ngã. Tôi nhanh chóng đi tới khu vực dãy nhà cổ Những con đường ngõ lắt đá bị mưa to giờ sạch trơn trượt. Ánh mắt tôi lướt qua bức tường đá cao 2 mét. Nhãn thần của tôi dơ vào chân một ngôi nhà cổ được xây dựng bằng đá. Phía bên trái con hẻm. Đó là một ngôi nhà cổ mang ký tự Hàm, gọi tắt là Hàm tự ốc. Nó thuộc về một trong 16 ngôi nhà cổ, diện tích tương đối lớn, kết cấu hai tầng. Bên trong có rất nhiều phòng. Hai bên đều có phòng trái Người nói ngôi nhà cổ này đã có lịch sử hàng trăm năm rồi. Nó thuộc về phong cách nhà đá của triều đại Nguyên Minh. Hàm Tử Ốc là một ngôi nhà cổ, chuyên mở cửa cho công chúng tham quan, đồng thời cũng cung cấp chỗ ở cho du khách. Xem ra một số thành viên trong đoàn khách du lịch sẽ được sắp xếp nghỉ ngơi trong tòa Hàm Tử Ốc này. Bên trong nhà đèn vẫn còn sáng, chẳng lẽ vẫn còn có người còn thức gây sao? Chung bề ngoài có vẻ rất yên tĩnh. Tôi thực sự là lo lắng quá rồi. Sau khi tự cười chế giễu mình, tôi liếc mắt nhìn căn nhà cổ vẫn còn sáng ánh đèn. Trong cơn mưa nặng hạt, căn nhà cổ trông vẫn rất bình thường. Quay trở về thôi, đúng là tự mình làm khổ mình rồi. Tôi tiếp tục tự cười giễu mình, sau đó xoay người định rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên tôi dừng lại. Khóe mắt tôi giật giật nhìn về phía vị trí đông bắc. của ngôi nhà Hàm Tử ốc. Hiệu ứng của âm dương nhãn được khai mở đến mức tối đa. Nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc, tôi phát hiện thấy có hắc khí bốc lên từ mái hiên tầng 2 của Hàm Tử ốc. Xảy ra chuyện rồi. Trong lòng tôi nghĩ vậy và cũng run lên một trận. Loại hắc khí này chính là từ trường năng lượng dị thường đang dao động. Do dương nhãn quan sát được, nó chung màu sắc càng đậm thì nồng độ âm khí sẽ càng mạnh. Đồng thời cũng cho thấy tà khí tràn ngập trong ngôi nhà cổ. Nếu không tôi sẽ không thể nhìn thấy được cảnh tượng này. Nhưng mở đêm gõ cửa là không tốt. Còn nữa, tôi đã can thiệp vào sinh tử của rất nhiều người sống rồi. Nếu nhờ hành động của tôi mà giúp bọn họ thoát khỏi tà ác làm hại, chẳng phải đã coi như là tôi chính thức nhập hành rồi sao? Tiếp theo sẽ là ngộ biệt tam khuyết được bày ra trước mắt. Tôi có nên quản hay không? Trong lòng tôi đang ngổn ngang trăm mối tơ vò. Có quá nhiều nhân mạng, cho dù trong đó có những kẻ ác bá như là Từ Thường mà tôi vô cùng căm ghét, nhưng cũng có những người vô tội như Khương Diễu. Càng cho nói đến những sinh viên của học viện Điện Ảnh, nếu thực sự có đại sự xảy ra với bọn họ trong Tôn Hành Thần, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của Tôn Hành Thần. Chưa nói đến những thứ khác Chỉ cần một vài khách du lịch chết ở đây, thôn Nạnh Thần sẽ không còn hy vọng gì phát triển du lịch nữa. Có trò vàng thì du khách cũng sẽ không dám đến thôn Nạnh Thần. Truyền thuyết chỉ đơn giản nói về quỷ quái, nhưng vẫn có thể thu hút một số đoàn khách du lịch bạo gan đến để phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng nếu xảy ra nhân mạng, chuyến tham quan ngôi nhà cổ 3 ngày sẽ bị dừng lại. Một khoản thu nhập lớn của những người dân trong thôn sẽ bị mất. Cuộc sống của dân làng sẽ trở nên khó khăn hơn. Tôi nắm chặt chuôi kiếm, rồi đi tỉnh lại. Tôi tự mình cần phải đứng ra giải quyết việc này. Bất kể là vì Khương Diệu hay là vì kế sinh nhai của tôn ảnh thần, không có đạo lý tôi chỉ đứng trơ mắt mà nhìn, không làm gì cả. Hơn nữa, nếu tôi chỉ ngồi nhìn những người vô tội tang mạng, chắc chắn tâm lý của tôi sẽ bị ám ảnh. Nó sẽ đeo đẳng tôi đến suốt cuộc đời. Như vậy thì rất thảm. Tư tưởng tông đặt là yêu cầu của Maôn Sơn Quỷ Môn đối với các đệ tử. Bởi vì nếu không làm được điều này, đạo hành sẽ không thể nào tiến triển được. Được thôi, tôi chính là một đứa trẻ có mệ khổ mà. Tôi lắc lắc đầu, trong lòng đã hạ quyết tâm. Tôi tiến lên mấy bước rồi, dùng chân đạp mạnh vào cửa sân mấy cái rất mạnh. Tôi cũng không quan tâm có làm kinh động đến những người khác hay không. Có ai trong nhà không? Mau mở cửa ra. Tôi hét to lên một tiếng. Cút đi, nửa đêm đẻ hôm ở bên ngoài gào thét cái gì chứ? Mẹ kiếp, là ai phiền phức như vậy? Tên khốn nào đó, tốt nhất là cho ta một lý do, nếu không thì lão tử sẽ giết chết ngươi. Có tiếng chửi rủa từ bên trong. 1 phút sau thì cánh cửa sân đã được mở. Một chàng trai trẻ có khuôn mặt tàn nhang, tên Cẩm U, đi dập lê xuất hiện trước mắt tôi. Phương Ngọc Trừng. Sao lại là ngươi? Làm sao vậy chứ? Nửa đêm nửa hôm không ngủ, ngươi tới đây làm cái gì? Này, ngươi ngươi xông vào trong tòa nhà làm gì chứ? Tôi biết người thanh niên mặt tàn nhang ra mở cửa này. Hắn ta là một trong những con chó trung thành của tên công tử Từ Thưởng. Đền khốn này cũng là sinh viên năm thứ 2 của trường đại học y khoa. Tôi đẩy hắn ra rồi sải bước tiến vào trong. Thấy tôi cầm thanh kiếm cổ thảo trong tay, chắc là sợ tôi sẽ ra tay đánh hắn. Tuy rằng hắn ta không nguyện ý, nhưng vẫn không dám tiếp tục ngăn cản tôi nữa. Sau khi nghe thấy âm thanh nói chuyện, mấy căn phòng vốn đang tối om đã bừng táp sáng. Tôi bước nhanh vào sân nhà, nơi có ánh đèn sáng nhất. Đám con trai đang ngồi quanh bàn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn tôi. Bọn họ đang ngậm điếu thuốc phì phèo trên miệng. Trên bàn chất đầy chai lọ. Có cả rượu trắng và bia. Trên tay bọn họ đang cầm những quân bày bốc cơ. Trước mặt là những tiệp tiền dài cộp. Hóa ra bọn họ đang đánh bạc rất say xưa. Cứ nhìn đôi mắt đỏ ngầu của bọn họ thì biết bọn họ đã đánh bạc cả đêm không ngảy ngủ. Tất cả những nam sinh này tôi đều đã gặp qua. Hai trong số bọn họ là sinh viên của học viện điện ảnh. Phương học trưởng, ngươi đang làm cái trò quỷ gì vậy? Một tên ngồi gần tôi nhất đứng dậy với điều thuốc gắn trên miệng, vẻ mặt của hắn ta tỏ ra rất khó chịu. Tên khốn này có vóc dáng rất cao, phải cao đến 1.95, dáng người cao to vạm vỡ. Tên này là sinh viên năm thứ 2 của trường đại học y khoa. Chỉ với ngoại hình của hắn Rất khó để liên tưởng với ngành y. Lại thêm khuôn mặt nùng núc cứ bắp, nếu nói hắn ta là một tên đồ tể chuyên giết lợn thì thích hợp hơn. Thực ra thì học lực của tên này cả năm học luôn đứng ở cuối bảng, nhưng danh tiếng của hắn ta trong trường cũng không tệ. Chủ yếu là hắn ta là cánh tay phải của Từ Thưởng. Người ta nói rằng, hắn ta là một người học võ thuật. Hắn ta có thể phá vỡ cột cỗ chỉ bằng một chưởng. Trong Trừng Ngọc hắn ta rất nổi tiếng. Dưới trướng của tựa thượng có rất nhiều đám lâu la như vậy. Đúng như dân gian tưởng nói, có tiền có thể sai khiến được quỷ, kéo co say. Anh chàng này tên là Nam Công Ức, đó là một cái họ rất cường hãn. Người thanh niên có tản nhang vừa đi ra mở cửa, tên là Tiêu Cách, nhìn bề ngoài cũng rất bình thường. Kỳ thực hắn ta là một kẻ vô cùng nham hiểm. Nghe nói tất cả những việc xấu mà Từ Tưởng đã làm, sau lưng đều là do tên khốn này, Bảy Mưu tính kế. Có thể nói, hắn ta là kẻ tay dao dao miệng mỉm cười. Phất lờ Nam Công Ức, tôi nhìn xung quanh một vòng rồi nghiêm giọng hỏi. Có bao nhiêu người sống ở đây? Cần gì ngươi phải quản. Nam Công Ức phun ra một luồng khói thuốc, hắn ta buông một câu đầy ngạo mạn. Sau đó thản nhiên mở một lon nước ngọt. Rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, bộ dạng rất đắc ý. "Phùng Ngọc Trừng, đừng có chấp với hắn, hắn ta là một kẻ thô lỗ." Tiên Cốn tiêu cách từ phía sau bước vào, hắn ta cất chiếc ô của mình, trên khuôn mặt nở nụ cười giả tạo. Hắn ta lên tiếng dàn hòa. "Ta hỏi ngươi, nơi này có bao nhiêu người?" Tôi không thèm để ý đến Tiêu Cách, mà vẫn nhìn chằm chằm vào Nam Công Ưức. Ngươi là học trưởng, ngươi cũng không biết bản thân mình mang họ gì sao? Ta đã nhìn mặt ngươi rồi, xem ra ta phải đánh cho ngươi một trận mới được." Nam Công Ngức đang rất tức giận, hắn ta bóp bẹp lọ nước ngọt rồi ném ra ngoài, sau đó sải bước về phía trước, cánh tay của hắn ta dũng mãnh vung lên. Tôi chỉ cười lạnh mà vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng tôi đã âm thầm thả nữ quỷ Thành Quyên Nhi ra rồi. Một kẻ thô bạo như vậy, Nếu đánh một chọi một Làm sao tôi có thể là đối thủ của hắn ta được Huấn hộ hắn ta là một người có võ Nhưng chỉ cần thả thành khuyên nhi ra Trong nháy mắt Đã có thể đánh bay hắn ta Dừng tay Một tiếng hét giận dữ từ đầu cầu thang bên kia Chuyển tới Nam công ức vừa dơ tay đến nửa trừng Thì đã vội vàng dừng lại Sau đó quay đầu nhìn về phía cầu thang Tôi cũng lướt mắt nhìn sang Chỉ thấy từ thường mặc áo ngủ sắc mặt âm trầm. Trừng trách mà Nan cũng ức lại nhăn lời như vậy. "Từ Thiếu gia, Thiếu gia xuống dưới làm gì chứ? Chúng tôi đã làm Thiếu gia tỉnh dậy rồi phải không?" Tiểu Cách Ân cần chạy tới, xung xoe rồ nói. "Lúc này tôi mới nhận thấy, có 3 4 5 sinh đi theo phía sau của Từ thượng. Hiển nhiên bọn họ đều đã bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh ngủ. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều tỏ ra tức giận." Tôi tưởng xô xô tay, tiểu cách vội vàng tránh sang một bên. Nam công ngực hừ lạnh, thu cánh tay lại, hắn ta bước tới đón Từ Thường đang đi từ trên lầu xuống. Từ Thường đi đến trước mặt tôi thì dừng lại. Hắn ta ngương đầu nhìn tôi một hồi, sau đó lại nhìn thanh kiếm gỗ đào trên tay tôi đang đâm xuyên bà đào phù triển màu vàng trên mũi kiếm. Khóe miệng hắn ta nhếch lên một cái, để lộ ra một nụ cười khinh bỉ. <cười> Phương Ngọc Trường Ngươi nửa đêm ăn mặc như vậy Đến đây quẩy phá Ngươi có ý kiến gì với chúng ta sao Có thì nói cho ta biết Nếu ngươi không nói Làm sao chúng ta biết được chứ Lời diễu cợt của tử thường vừa rơi xuống Tất cả những người có mặt Đều đồng thanh phụ họ Tôi âm thầm đếm số người Bốn người đánh bài ở trong nhà Cộng thêm tiêu cách Tử thường và mấy tên khác nữa tổng cộng là có 9 người. Nơi này chỉ có 9 người hay sao? Tôi không dành thời gian cùng hắn ta tranh luận mà trực tiếp hỏi. Ngươi bị thần kinh rồi phải không? Từ thường cau mày hỏi. Đừng có làm nhảm nữa, ta hỏi ngươi, nơi này có tất cả bao nhiêu người, mau nói cho ta biết. Tôi tức giận gầm lên, sắc mặt của tất cả những người đối diện đều thay đổi. Dưới ánh sáng của bóng đèn khuôn mặt của bọn họ đều vặn vẹo. "Tư Công Tử, hắn ta quá điên cuồng rồi, để tôi giải toán cho hắn ta một bài học." Nam cũng ức rất là có ý thức, hắn ta tiến lên một bước chuẩn bị ra tay. "Nhẹ tay thôi, đừng có làm cho hắn bị gãy xương." Sắc mặt của Tư Thượng âm trầm đến mức sắp chảy ra nước rồi, bị mất thể diện trước mặt mọi người, hắn ta không chịu nổi nữa. Thành Quân Nhi, đánh gục hết tất cả bọn chúng cho ta." Tôi cười khẩy nhỏ giọng ra lệnh. "Mày đang lẩm bẩm cái gì vậy chứ, thằng nhóc? Chuẩn bị nằm xuống đi." Nam công ngữ hung hãn mang theo sát khí lao tới. Hắn ta vung vẩy hai bàn tay to đầy lông lá của mình mà đánh vào đầu tôi. Ngay khi vừa ra tay đã muốn đánh người ta bị thương rồi, quả nhiên là rất tàn độc. Một âm thanh trầm đục vang lên. Bóng đèn điện phía trên đột nhiên chấp tắt, âm phong nổi lên quẩn quẩn, sen lẫn với những tiếng kinh hô, tiếng la hét. Còn có cả những tiếng tay đánh chân đá vào cơ thể bình bịch, nghe giống như là một bàn sao hưởng. Khi bóng đèn đã sáng trở lại, ngoại trừ tôi ra, tất cả mọi người đều nằm ngột ngang giữa đất thành một đống hôn đồn. Một nửa khuôn mặt của Nam Cũng Ước đã bị sưng vù. Từ thường cũng bị thê thảm không kém. Trên mặt còn in hẳn dấu viết mấy bàn tay tím bầm. Những người kháng tị đang lăn lộn kêu gào. Nhưng tôi biết thành quân như ra tay có chừng mực, sẽ không đả thương đến gần cốt. Làm sao có thể như thế được chứ? Nam cũng ngực ôm nửa mặt đứng dậy, vẻ mặt hắn ta tỏ ra không thể tin được. Tất cả đều bị đánh gục trong bóng tối, bọn họ chỉ có thể cảm nhận được đòn công kích của đối phương đánh vào người mình, nhưng lại không nhìn thấy đối phương ra tay như thế nào. Tôi cảm thấy rất buồn cười. Âm dương nhãn của tôi đã khai mở, đương nhiên là tôi có thể nhìn rõ ràng. Sau khi Thành Quân Nhi tắt đèn, cô ta ra tay nhanh như một tiêu chấp. Dưới những đòn công kích bằng âm khí ngưng tụ, người bình thường làm sao có thể là đối thủ của nước quỷ được. Điều này khiến Nam Cũng ức hiểu lầm tôi là một cao thủ võ cổ. Tôi rất thích hiểu lầm này. Như vậy bọn họ sẽ không còn dám kêu ngạo nữa, nhất là tên khốn tựa thường. Mặc cho tên Nam Cũng ức đang đứng ngay sau đó. Hắn ta không còn giám vọng động nữa. Tôi chậm rãi đi tới trước mặt tờ thượng. Tôi ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa đầy oán hận của hắn, rồi lạnh lùng hỏi. Các ngươi có bao nhùm người ở nơi này? Hiện tại, tôi đang quay lưng về phía nam công ức, nhưng tôi dám đánh cược là hắn ta không dám ra tay. Nghe tôi liên tục hỏi câu này, đám con trai đang lăn lộn gào thét, vội bịt chặt miệng. Bọn chúng nằm yên nhìn về phía tôi. không khí nặng nề như tấm thép. Từ thường tức giận, lồng ngực phập phòng, nhưng người ta cũng ý thức được, nếu còn cố chấp chỉ chịu thiệt, cho nên đành ngoan ngoãn mở miệng. Phương Ngọc Trường Chúng ta có 18 người sống ở trong hải tự cổ ốc. Trong hải tự cổ ốc, toàn bộ là 5, còn tổng cộng 17 nữ thì bọn họ ở hàm tự cốc. Tim tôi đập thỉnh thịt, Này, nói cái gì vậy? Sống ở hại từ cô ốc sao? Đầy rõ ràng là hàm từ cô ốc mà. Tôi đã cố gắng áp chế đi cảm giác kinh hoàng. Tôi chậm rãi đứng dậy rồi ra lệnh. Đi đánh thức những người đang ngủ dậy, tập trung lại đây. Các ngươi còn không nghe thích mệnh lệnh của học trưởng sao? Còn không mau đi. Từ tưởng hốt hoảng ngồi dậy, rồi quát bọn đàn em của mình. Đi ngay, chúng chúng ta đi ngay đây. Đám đàn em kinh hãi nhận ra tử thưởng sắp bùng nổ cơn giận, cho nên chúng không dám chậm trễ. Mấy tên vội vàng chạy lên cầu thang, chúng đi gọi hết những người đang ngủ trên các xuống. Tôi kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống chờ đợi.